năm người quỷ nhãn lãnh tử lúc này ngoài khiếp đảm cũng chỉ còn lại khiếp sợ mà lương như vân đang ngồi sổm tại một ngọn cây cách đó không xa cũng lâm vào mê muội cùng ảo mộng lấy thực lực của lương như vân lúc này dĩ nhiên là không thể hiểu được thực lực vị thanh niên kia sâu cạn thế nào thế nhưng nàng lại biết rất rõ ràng nguyên lực cường đại phát ra từ trên người vị thanh niên kia so với năm tên ma tu còn kinh khủng hơn nhiều lần Người như vậy tại trong lòng Lương Như Vân dường như chỉ tồn tại trong truyền thuyết Coi như là những nguyên lão tinh vân tông đi nữa thì trong hơn 20 năm nhập phái Lương Như Vân vẫn còn chưa nhìn thấy người nào Nhìn thấy chiếc kim thủ đưa các trưởng lão đến Ngón tay lâm khiếu đường điểm nhẹ vào mấy đại huyệt Rồi lại đưa một khỏa đan dược màu trắng vào miệng lão Chỉ trong chốc lát, các trưởng lão bị ngoại thương nghiêm trọng ngay trước đó Tưởng chừng như sắp mất đi cả cái mạng già đã chậm rãi mở ra hai mắt Tuy là nguyên lực tổn thất trước đó vẫn chưa có khôi phục thế nhưng thương thế đã khỏi phân nửa Ý thức cũng đã hoàn toàn tỉnh táo lại Năm người quỷ nhãn lãnh tử nhất thời kinh ngạc vô cùng Cái miệng của cử thân la hán lại càng mở lớn Nửa ngày trời không ngậm lại được Thương thế của các trưởng lão ra sao Hiển nhiên cử thân la hán chính là người rõ ràng nhất Đông một tiếng cát trưởng lão đã quỷ dạp gối xuống đất nói, đa tạ tiền bối cứu giúp, vừa mới rủi vạn bối đúng là có mắt như mù, thực xấu hổ vô cùng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudio.com chương 315, tin tức, một vị cố nhân nhìn các trưởng lão đang quỳ dưới đất, biểu tình lâm khiếu đừng cũng ít nhiều biến hóa, giật mình thoái thác, một cỗ lực lượng vô hình nhu hòa lập tức được phủ lên trên người các trưởng lão. Các trưởng lão kinh ngạc bị động nhìn thân mình dựng đứng lên Cũng không dám nhìn thẳng người thanh niên trước mắt Hiển nhiên đối với những việc làm cùng lời nói vô tri của mình trước đó cảm thấy cực kỳ xấu hổ Các trưởng lão, tính ra ta và ngươi cũng có chút uyên nguyên Ngươi cũng không phải hổ thẹn như vậy Lâm khiếu đừng nhẹ giọng nói Một lời như vậy tuy là đã giúp cho các trưởng lão thoáng chút an tâm Thế nhưng đối diện với tu luyện giả linh hồn giai. cho dù là bất kỳ ai cũng không thể dễ dàng cho được các trưởng lão chỉ háng giọng vài cái chứ không dám nói lại nếu vị tiền bối này đã xuất hiện tất nhiên là sẽ không để cho năm tên ma phái kia tiếp tục làm sằng làm bậy sắc mặt quỷ nhãn lãnh tử ngưng trọng trong lòng không khỏi sinh một tia ý định bỏ chạy thế nhưng đối diện là tu luyện giả linh hồn ra ai thế nên cả năm người ai cũng không dám khinh cử vọng động tiền bối Tại quỷ nhãn lãnh tử là trưởng lão quỷ chiến môn, hôm nay muốn lý giải một vài ân toán trước đây cùng với hiên viên tông. Nếu như mạo phạm phải tiền bối, mong rằng người không nên tính toán. Quỷ nhãn lãnh tử nhẹ giọng cung kính nói. Sắc mặt lâm khiếu đừng bình thản nhưng lạnh lùng nói. Các ngươi lấy năm người đánh một có phải là quá bá đạo hay không? Quỷ nhãn bội nói, tiền bối có điều không biết. Lần trước vãn bối cũng bị người này cùng kẻ khác vây công, sau đó may mắn chạy trốn được, mới nhờ mấy người đến đòi một chút công đạo. Lúc này, cử thân la hán, song đồng kim cương cùng thanh diện cư sĩ đều cùng một bộ dạng do dự, không dám nói chen vào, hiển nhiên rất sợ đắc tội vị tiền bối linh hồn dai kia, bằng không ngày sau hẳn là khó sống dễ chịu a, cho dù có được môn phái bảo hộ cũng là không được dễ dàng. phải sao ta thế nào lại nghe được một chút ngôn ngữ bức cung đây trong con mắt đen láy của lâm khiếu đừng chợt lóe lên quang mang mấy người quỷ nhãn lãnh tử nhất thời cứng đờ mồ hôi lạnh không tự chủ được mà thi nhau rơi xuống thành dòng đôi lam nhãn của quỷ nhãn lãnh tử khẽ động rồi nói vãn bối tìm hiểu được một chút tin tức trùng hợp cùng với yên viên tông có chút liên quan tranh đấu một hồi thuận tiện muốn hỏi lại một chút thôi mà Còn muốn hỏi gì nữa không? Lâm khiếu đừng bỗng nhiên nói. Mấy người quỷ nhãn đối mặt nhìn nhau. Biết là vị này đang cố tình bảo hộ các trưởng lão. Nếu còn tiếp tục rất có thể sẽ bạo phát xung đột. Đối diện với tu luyện giả linh hồn giai Cả năm vị đại sư giai cũng không hề có được nửa phần nắm chắc. Đã hỏi xong rồi. Quỷ nhãn lãnh tử cẩn thận trả lời. a vậy các ngươi còn đợi chỗ này làm cái gì? Vẻ mặt lâm khiếu đường kỳ quái nhìn sang mấy người quỷ nhãn Quỷ nhãn hơi cúi thấp thân mình thi lễ Tuy rằng trong cặp mắt hiện lên một tia không cam lòng nồng đậm Nhưng ý khiếp đảm lại càng sâu hơn Vãn bối cáo tử Nói xong Quỷ nhãn không đợi bốn người kia đã bay thẳng lên trời Mấy người thanh diện cư sĩ còn lại cũng không nói hai lời Đồng loạt hướng theo quỷ nhãn lãnh tử rời đi Tiêu diệt năm người này đối với lâm khiếu đừng mà nói chỉ là một chuyện dễ dàng bất quá hắn cũng không muốn bởi vậy mà cùng những đại phái kia kết hạ thù hận dưới tình huống không hề làm tổn thương hòa khí đôi bên mà vẫn đạt được hiệu quả uy hiếp như vậy đã đủ rồi vừa có thể bảo hộ tính mệnh các trường lão lại không đến mức gây thù kết oán đây là nhất cử lưỡng tiện đó a năm người vừa rời đi bình chướng bao vây xung quanh huyệt động nhất thời tự động biến mất Một vài tên đệ tử hiên viên tông kinh ngạc đứng trước huyệt động, không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra. Bên trong bọn họ có không ít người chỉ là Tu Vi Sĩ Giai, Tu Vi Linh Hồn Giai ở trong mắt bọn họ quả thực là tồn tại quá mức xa vời. Thế cho nên bọn họ căn bản không thể tưởng tượng được Tu Vi Lâm Khiếu Đường Sâu Cạn ở mức nào. Đại ca, Nga, không tiền bối, người đích thực là chấp sự thiên hà tông sao. Lương Như Vân trực tiếp từ trên cây nhảy xuống tới, lỗ màng hỏi: "Có cần phải biết chi tiết như vậy không?" Lâm Khiếu đừng mỉm cười nói, khuôn mặt Lương Như Vân nhất thời ửng đỏ, đôi bàn tay nhỏ bé quấn lại cùng một chỗ, nhỏ giọng nói: "Vạn Bối chỉ là có chút hiếu kỳ, Vạn Bối chưa từng thấy qua cao nhân như người." Lâm Khiếu đừng cúi đầu nhìn lại chính mình, rồi lại ngẩng đầu nói: "Ai nói ta là cao nhân đây?" Lương Như Vân nhất thời nghe hẹn lời, không biết phải trả lời làm sao, hồi tưởng lại chỉ không lâu trước đó khi bán ra cốt tâm thảo, khuôn mặt lần thứ hai không nhịn được lại ửng đỏ lên, trong lòng càng thêm thấp thỏm, khẳng định là thủ đoạn nho nhỏ trước đó không thể gạt được ánh mắt của vị đại ca này. Không biết có hay không lưu lại một chút ấn tượng không tốt, vạn nhất ngày nào đó tâm tình bất hay. Đại ca nhớ tới việc này mà tìm tới chính mình gây phiền phức, chỉ bằng vào chút tu vi sư dai nho nhỏ, người ta muốn mình chết lúc nào cũng không biết a Bên cạnh, khuôn mặt giá nua của các trưởng lão vẫn còn tái nhợt, nhìn lâm khiếu đừng với nhãn thần cực kỳ cung kính, cân nhắc một hồi rồi chủ động hỏi, tiền bối, chẳng lẽ cùng tiên phụ lâm trưởng lão là cố giao, tiên phụ, trong lòng lâm khiếu đừng khẽ run, vội la lên. Lâm Đường Chủ làm sao vậy? Các trưởng lão vừa nghe lời này, trong lòng biết chính mình đoán không sai, nét cung kính trên mặt lại đâm thêm vài phần. Tu luyện giả không thể trông theo dáng vẻ bên ngoài phán đoán ra được. Tuổi tác thực sự, vì tiền bối linh hồn dai trước mắt này trông qua chỉ độ thanh niên, nhưng tuổi tác thực sự có khi còn lớn hơn minh rất nhiều. Lâm Liệt, Lâm Đường Chủ, rất nhiều năm trước đã là một trong các đầu lĩnh của Võ Tông Hiên Viên Quốc. Các trưởng lão khi đó bất quá chỉ là gã đệ tử bình thường tại ỉm Nguyệt Nhai, một trong hiên viên quốc tứ đại phái mà thôi, Tu Vi cũng chỉ vừa mới bước vào sư giai. Các tưởng lão lắc đầu thở dài nói, tiền không nên quá kích động, Lâm Đường chủ từ nhiều năm trước đây đã chiến từ xa trường rồi. Chết như thế nào? Tâm tình Lâm khiếu đừng có chút bất ổn, chính mình mặc dù cùng với Lâm liệt không tiếp xúc nhiều lắm. Thế nhưng đối với vị chuẩn nhạc phụ này, Lâm Khiếu Đường có một loại cảm tình vô cùng kỳ quái phức tạp, vừa là huynh đệ bằng hữu, lại vừa là trưởng bối. Mơ hồ trong thâm tâm Lâm Khiếu Đường càng đối với Lâm Liệt phát sinh kính trọng. Tại trong mắt Lâm Khiếu Đường, đối với sự ra đi của Lâm Liệt không khác gì là chuyện hoang đường. Lâm Khiếu Đường hiển nhiên không thể tiếp thu, nói ai có thể. Duy nhất chỉ có lão đại ca này chết đi làm lâm khiếu đừng vô luận như thế nào cũng không thể ngờ được. Thấy tâm tình vị thanh niên trước mắt có chút kích động, trong lòng cát trưởng lão hơi chút bất an, lo lắng không biết tin tức lâm liệt tử nạn từ trong miệng mình phát ra. Có hay không sẽ khiến cho vị cố nhân của lâm liệt này giận chó đánh mèo lên đầu chính mình không? Nếu là vậy quả thực quá oan uổng. Tuy rằng lâm khiếu đừng không thể tiếp thu nổi đây là sự thực, Tâm tình có chút bất ổn, thế nhưng hắn hiện nay từ lâu đã không còn kích động như ngày xưa nữa. Hơi chút ngưng thần, liền khôi phục lại tinh thần rồi nhìn sang các trưởng lão đang lo lắng, nhân tiện nói. Các trưởng lão cứ nói, đừng ngại. Các trưởng lão gật đầu, đôi mắt hướng khoảng không thất thần, phảng phất như về lại một hồi năm tháng. Nhớ lại nói. Ngày trước Lũ Á liên minh cùng tu luyện giới Đại Hà Quốc cùng nhau liên hợp tấn công Hiên Viên Quốc. Trừ bỏ phản đồ phủ thú Sơn, thất phái cùng thêm hoa u cốc có chung mối thù, hợp sức đánh cho hai đại tu luyện giới trọng thương. Bất quá trung quy vẫn không thể địch lại. Chiến tranh tiêu hao không vực dậy nổi, khiến cho tình hình tu luyện giới Hiên Viên Quốc đã đến mức Sơn cùng Thủy Tận. Toàn bộ tu luyện giới gặp nguy cơ to lớn. Chúng nguyên lão đều không hy vọng phải chứng kiến tuyệt cảnh Cuối cùng các bên sau khi thương lượng đành quyết định rời khỏi hiên viên quốc gia nhập thập quốc minh Thế nhưng không biết là do ai đồn thổi tiết lộ tin tức lũ Á liên minh cùng Đại Hà Quốc liền lập tức xuất động Đem toàn bộ dư lực hiên viên quốc còn sót lại chém tận giết tuyệt Thời điểm đó tình huống vạn phần nguy cơ Tới cuối cùng một số trưởng lão đường chủ Nguyên lão các môn phái tự nguyện xuất chiến chế ngự cường địch Muốn cho những người khác tranh thủ được chút thời gian thối lui Một bên, Lương Như Vân vừa nghe với vẻ mặt sùng bái nhịn không được chen vào hỏi nói Vị lâm liệt tiền bối kia chính là một trong số đó phải không? Các trưởng lão khẽ liếc mắt nhìn Lương Như Vân Cũng không có bởi bị lời chen ngang phát sinh giận dữ Ngược lại lắc đầu tiếc nối nói Cũng không phải là như vậy Một thân thần công của Lâm Đường Chủ độc bộ thiên hạ, càng là một võ tu kỳ tài, tự sáng tạo ra nhiều loại cao giai vũ kỹ, đối với toàn bộ võ tông mà nói, Lâm Đường Chủ chính là một nhân tài hiếm có, cho dù Lâm Đường Chủ cực lực yêu cầu ứng chiến, vẫn sẽ bị toàn bộ nguyên lão toàn võ môn ngăn cản, huống chi trong nhà Lâm Đường Chủ còn có một nữ nhi... Nhiều ít có chút lo lắng nên cuối cùng không có tiếp tục kiên trì mà theo đại bộ phận cùng nhau lui lại Thế nhưng trong quá trình lui lại cũng không được thuận lợi như trong tưởng tượng Lúc đó tao ngộ hơn 10 vị đỉnh cấp cao thủ của hai đại tu luyện giới chặn đường Hơn nữa mục đích chỉ là kéo dài thời gian chờ viện quân kéo tới Với ý đồ sẽ đem dư lực còn sót lại của tu luyện giới hiên viên quốc toàn bộ tiêu diệt Hơn mười vị cao thủ này đều là những cao nhân thân mang tuyệt kỹ nắm giữ thượng cổ pháp bảo, hơn nữa còn có hai lão yêu quái địa vương giai, lúc đó trong đại bộ phận nhân thủ lui lại không có lấy một địa vương giai cao thủ, gặp phải đội hình chặn đường của hai đại tu luyện giới khiến hầu như tất cả mọi người rơi vào tuyệt vọng. May sao lâm đường chủ lấy lực lượng bản thân ngăn cơn sóng dữ bộc phải ra tu vi địa vương giai cùng hơn 10 vị đỉnh cấp cao thủ luân phiên đối chiến sau khi chém giết được mấy người đối phương bản thân đồng thời cũng thủ trọng thương tuy vậy thân hình vẫn sừng sững hiên ngang cho đến phút cuối bị đánh ngục vẫn như một ngọn cử phong toàn thân tản mát ra hỏa diễm ánh hoàng kim gắt gao thủ hộ phía sau lưng chính mình thân hình nho nhỏ của lương như vân run lên nhẹ nhẹ tâm linh càng bị chấn động kịch liệt Thần nhân như vậy, đáng tiếc chính mình lại không thể tận mắt nhìn thấy, không khỏi tiếc nuối một hồi, nhãn tinh lấp lánh lại hỏi, những cao thủ còn lại của đối phương không tiếp tục truy kích đại bộ phận lui lại sao? Trong mắt Cát trưởng lão tràn đầy kính ý trả lời, Lâm Đường chủ tuy rằng chém giết 4-5 người đối phương, trọng thương 3 người, nhưng vẫn còn lại gần 10 gã cao nhân không bị thương thế gì. Vốn là có thể đem đội hình tu luyện giới hiên viên quốc vốn toàn tu luyện già trẻ tuổi. Không có ai cường lực dẫn đầu, chặn lại toàn bộ. Bất quá phía đối phương có vài gã cao nhân rất thưởng thức thái độ làm người của Lâm Đường Chủ. Càng là bị khí độ hào hùng vạn trưởng của Lâm Đường Chủ cảm nhiễm. Trước thi thể kim thân Lâm Đường Chủ tự hành thối lui. Từ đó dư lực sót lại của hiên viên quốc mới an toàn lui về thập quốc minh. Rồi sau đó hiên viên tông được hình thành... Lương Như Vân bừng tỉnh gật đầu nói, Vị Lâm tiền bối quả nhiên là một anh hùng, ngay cả địch nhân đều kính trọng đối với hắn như vậy, có thể nói chính là đại anh hùng của toàn bộ tu luyện giới chúng ta. Lâm khiếu đừng vốn định vì Lâm liệt báo thù, vô luận là dùng phương pháp gì đều phải đem đám hung thủ kia chịu cảnh chết không có chỗ chôn. thế nhưng nghe được lời các trưởng lão nói xong, cũng phát hiện căn bản là cứu không thể báo. Lâm Liệt đến lúc chết cũng không phải là ân oán cá nhân, hành động vĩ đại anh hùng của Lâm Liệt bất quá chỉ là một điểm sáng trói mắt trong chiến tranh cướp đoạt tài nguyên tu luyện của ba đại tu luyện giới mà thôi. Lâm Liệt hy sinh rất có ý nghĩa, nếu nói báo thù, chỉ là hành động vẽ thêm chân cho rắn mà thôi. Lâm khiếu đừng vẫn chưa thư thái lại, đôi con ngươi hơi co rút, bất an nhìn cát trưởng lão, ngay sau đó hỏi tiếp. Tình huống gần đây của con gái lâm liệt như thế nào? Có báo thù cho phụ thân hay không đây? dựa theo lời nói trước đó của các trưởng lão mà phán đoán, Uyển Nhi hẳn là không có việc gì mới đúng. Thế nhưng lâm khiếu đừng cũng biết rõ tính cách của Uyển Nhi. Phụ thân tử trận, đối với nàng chắc chắn sẽ là đà kích không hề nhỏ. Vô luận đối thủ có cường đại cỡ nào? Cho dù có là hai đại tu luyện giới, chỉ sợ nàng cũng sẽ đạo nghĩa không trùn bước. Vì phụ thân báo thù, đôi mắt tinh danh của các trưởng lão lóe lên một mặt tinh quang, rồi lại có chút bất đắc dĩ nói. Sau cái chết của Lâm Đường Chủ, kỳ nữ Lâm Uyển Nhi phấn đấu tu luyện, thể vì phụ thân báo thù. bằng vào một thân ngút trời kỳ tài, chỉ trong có hơn 20 năm liền từ Sư Giai bước tới Đại Sư Giai Hậu Kỳ, Cống Hiến không ít công sức cho Tông Phái, rất nhanh liền được thăng lên làm nội vụ trưởng lão. ngoài địa vị so với những trưởng lão bình thường tôn quý hơn rất nhiều, hầu như tương đương cùng với các vị nguyên lão. nhưng cũng từ lúc đó, tu Vi lâm trưởng lão liền đình trệ không tiến, tựa hồ ý niệm vì phụ thân báo thù đã phai nhạt xuống, tính cách cũng trở nên cải biến rất lớn, như có phần quái dị. thẳng đến một năm trước, một năm trước làm sao vậy? lâm khiếu đừng vội hỏi. chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới.com mười 316, tiêu giao bảo tương một năm trước, Lâm trưởng lão đột nhiên tuyên bố luận võ chiêu thân, lấy thời gian 10 ngày làm hạn định. Bản thân Lâm trưởng lão với võ học tuyệt thế, một vài món pháp bảo còn có cả đan dược được phụ thân nàng lưu lại làm phần thưởng hướng toàn bộ Nam xuyên giới tuyên bố chiêu thân. Các trưởng lão nói ra một loạt lời kinh người, thế nhưng trên nét mặt già nua lại mơ hồ hiện ra sự tức giận, trong lòng Lâm khiếu đừng nhất thời nổi lên sự mất mát. xét tâm tính uyển nhi tựa hồ không nên như vậy mới đúng. lẽ nào bên trong còn có ẩn tình gì khó nói hay sao? a, luận võ kén dể rung động toàn bộ nam xuyên giới một năm trước nguyên lai like là do lâm trưởng lão hiên viên tông các ngươi gây nên. lúc đó đã hấp dẫn không ít dị sĩ tài ba của nam xuyên giới a. lương như vân kinh ngạc hô. trên khuôn mặt già nua của các trưởng lão đã không còn nét tức giận như trước. gật đầu nói, không sai. Đến ngay cả một ít lão yêu quái cũng tham dự vào trong đó, cũng bởi cửu nguyên thiên đỉnh chi thể của lâm trưởng lão, vốn chính là đối tượng song tu tốt nhất vạn năm khó cầu. Bất luận là ai nếu cùng lâm trưởng lão song tu, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên gấp bội, tỷ lệ đột phá quan khẩu cũng tăng lên thật lớn, coi như là trùng quan địa vương giai cũng có thể tăng thêm hai thành nắm chắc. Hai má lương nhu vân đã hóp lại, miệng biến hình chữ O. Đôi mắt mở trừng thật lớn, chính mình tuy chỉ có tu vi sư giai nhưng danh tiếng của cửu thiên nguyên đỉnh chi thể đã sớm như sấm bên tai, có đôi khi thậm chí còn nghĩ chính mình vì sao cũng không có loại thể phách nghịch thiên như vậy. Lâm khiếu đường quen thuộc uyển nhi nhiều như vậy năm, sao không biết nàng có thể phách cường hãn như vậy? Bất quá lúc này đã không phải là trọng điểm, ngưng thần nói, sau đó thì sao? Kết quả chiêu thân như thế nào? Thời điểm hỏi ra những lời này, tâm tình lâm khiếu đừng hơi có chút rung động, một mặt ngay muốn biết đáp án lập tức, một mặt lại trần trừ không muốn. Trên mặt các trưởng lão xuất hiện một tia dị dạng, hiển nhiên đối với kết quả này hắn cũng không ngờ đến. Luận võ chiêu thân rằng co hơn một tháng liền, người tham gia vượt quá 300, trong đó có hơn 30 vị linh hồn giai 5 vị địa vương giai Thậm chí bên trong hiên viên tông cũng có người tham gia. Lương Như Vân bỗng nhiên không rõ hỏi lại, Các trưởng lão, nếu là có tu luyện giả địa vương giai tham dự mà nói, Chẳng phải là trực tiếp đẩy những tu luyện giả thấp giai khác sang một bên. Các trưởng lão lắc đầu nói, Nếu là thuần túy tỷ thí vũ lực, Thì đó đương nhiên là sân đấu của mấy người địa vương giai. Đáng tiếc luận võ chiêu thân chỉ là mượn dùng luận võ chi danh, Chứ không có tỉ thí vũ lực. Lâm trưởng lão tinh quái đưa ra rất nhiều đề mục hiếm lạ. Cuối cùng chỉ có 11 người thông qua. Ngoại trừ một vị đại sư giai. Ngoài ra tất cả đều là cao thủ linh hồn giai và địa vương giai. Tu luyện giả địa vương giai vì sao cam nguyện tiếp thu khảo nghiệm, Lấy thực lực bọn họ. Hoàn toàn có thể đem tất cả mọi người đổi đi. À. Lâm khiếu đường kỳ quái nói. Chỉ riêng cửu thiên nguyên đỉnh chi thể đã đủ để hấp dẫn cao thủ địa vương giai tham dự. Huống chi lâm đường chủ uy danh lẫy lừng, tuyệt ký và bảo bối của hắn vô luận với bất kỳ ai đều có sức hấp dẫn vô cùng. Vậy nên một vài cao thủ địa vương giai có tu vi đình trễ mấy trăm năm đến tìm vận khí cũng không phải kỳ quái. Huống chi lâm trưởng lão còn được vị nguyên lão ngày trước của hoa u cốc nay đã là chấp pháp nguyên lão hiên viên tông u minh lão tổ làm chỗ giữa. Tự nhiên không ai dám có hành động thiếu suy nghĩ. Huống hồ muốn có được cửu thiên nguyên đỉnh chi thể phải được chính chủ nhân chấp nhận mới được. Mạnh mẽ cưỡng ép song tu cũng vô dụng, thậm chí còn bị phản phệ. Các trưởng lão giải thích nói. Lương Như Vân đối với quy tắc không hề hứng thù, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. 11 người thông qua, lẽ nào phải gả cho 11 người sao? Đương nhiên không phải. Mười một người này còn phải trải qua một hạng mục chắc thí cuối cùng. Các trưởng lão làm bộ dáng ngâm Nga chậm rãi trả lời. Lòng hiếu kỳ của Lương Như Vân nhất thời bị kích thích, chắc thí kiểu gì. Các trưởng lão làm bộ dáng ngâm Nga nói, tìm được một kiện tín vật ngày trước lâm trưởng lão thất lạc tại Hiên Viên Quốc. Ai tìm được mang về cho lâm trưởng lão, người đó chính là người thắng cuộc cuối cùng. Là tín vật gì? Dường như cái gì đó gọi là tiêu giao bảo tương, các trưởng lão dường như không quá xác định trả lời. Lâm khiếu đường nhất thời ngàn người, một đoạn hình ảnh từ hồi còn niên thiếu nhất thời hiện ra trong trí nhớ. Thật nhiều năm trước đây, 70 năm, hay 80 năm, tại một xương phòng nho nhỏ bên trong hậu viện Lâm gia Khiếu đường ca ca, mỗi lần ngươi trị liệu cho Uyển Nhi đều dùng một loại công cụ kỳ quái. Bình thường đều cất ở chỗ nào vậy? Một tiểu cô nương với dáng vẻ xinh đẹp tràn đầy sức sống đưa đôi tay nàng hai bên má Khuôn mặt mũm mĩm ngồi phía sau bàn hiếu kỳ hỏi Tiểu nha đầu, đó là bảo bối của ta Sao có thể để cho ngươi biết chỗ cất giấu cơ chứ? bạn nhất tiểu nha đầu ngươi một ngày nào đó nổi lòng hiếu kỳ Lấy chúng ra chơi rồi đánh mất Ta phải tìm ai đòi? Một tiểu thiếu niên mặc vỏ phục cũ nát Hai tay ôm sau đầu tựa bên cạnh cửa ngước nhìn bầu trời làm bộ tức giận nói Nói cho uyển khi đi mà, uyển nhi nhất định sẽ không như vậy đâu Tiểu thiếu nữ làm nũng nói Chờ ngươi lớn thêm chút nữa đi Lời hứa hẹn của tiểu hạch Từ xấu xa ta không thể tin được Tên tiểu thiếu niên với bộ giảng ông cụ non đáp lời Tiểu thiếu nữ bất đắc dĩ nhìn lại tiểu thiếu niên kia Đột nhiên trên khuôn mặt tròn trẻ nở nụ cười Chu cái miệng nhỏ nhắn nói Hừ, khiếu đường ca ca không tin Uyển Nhi, Uyển Nhi tức giận, người ta đều đem chuyện bí mật nhất của mình nói hết cho khiếu đường ca ca, cái này rất không công bình a Gã tiểu thiếu niên rốt cuộc đem ánh mắt từ trên bầu trời rời xuống, hiện ra nét bại trận nói, được rồi, được rồi, nói cho ngươi biết là được chứ gì. Thực sự, tiểu thiếu nữ nhất thời bật dậy, vẻ mặt vô cùng chờ mong. a Gã tiểu thiếu niên rất không tình nguyện lên tiếng, đi tới bên giường cúi thấp thân mình, từ bên dưới lấy ra một mộc tương, hộp gỗ, chừng hai xích vuông vắn. Mộc tương nhìn qua rất đơn sơ nhưng lại vô cùng chắc chắn. Tiểu thiếu nữ đi lên, hiếu kỳ mở mộc tương ra, bên trong hiện ra một vài thiết bị tinh xảo, hướng mắt tới những công cụ hấp dẫn đặt tại bên trong, rồi tay nhấc ra một vật thể hình tiểu đao. Tiểu thiếu nữ trân trọng. nhẹ nhàng vuốt ve thân đau nói khiếu đường ca ca dùng những bảo bối này chữa chỉ cho uyển nhi sao sắc mắt tiểu thiếu nữ ca tụng hỏi gã tiểu thiếu niên chỉ gật đầu không trả lời lại đi tới bên cạnh cửa ngước nhìn bầu trời lâm vào trầm tư khiếu đường ca ca chiếc hộp này lẽ nào không có một cái tên nào hay sao câu hỏi của tiểu thiếu nữ lần thứ hai truyền đến chỉ là một cái mộc tương mà thôi Muốn tên là gì chẳng được Gã tiểu thiếu niên không để ý nói Tiểu thiếu nữ cúi đầu trầm tư Một lát sau Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nụ cười Dường như đang nghĩ đến một cái gì đó Nói Không có tên sao được đây Cũng không thể gọi là một tương được Quá khó nghe Huyển nhi mong muốn khiếu đường ca ca mỗi ngày đều vui vẻ Tiêu dao một đời Mà bản lĩnh thần kỳ của khiếu đường ca ca đều bắt nguồn từ những bảo bối trong dương này a Một hồi đề tỉnh, cái tên tiêu dao bảo tương đã được xác định Tùy tiện, gã tiểu thiếu niên vẫn như trước ngước nhìn bầu trời Tựa hồ trên bầu trời có một bàn tay vô hình đem đầu của gã tiểu thiếu niên cố định ở đó Lại tự hồ gã tiểu thiếu niên đang hướng tới một cái gì đó ở một nơi hư vô Nói chung là gã thiếu niên kia thủy chung vô pháp đem ánh mắt của mình rời đi Đoạn hồi ức này cũng không tính là đặc biệt Nhưng lâm khiếu đừng lúc này lại đang cảm động vô cùng Ngày đó nếu không phải nha đầu kia dây dưa Chính mình tự hỏi Không biết đang tồn tại với ý nghĩa gì đây Cuối cùng cái Tiêu dao bảo tương kia lọt vào tay ai Một tiếng hỏi thanh thúy truyền tới đem lâm khiếu đường kéo ra khỏi đoạn hồi ức. Lương như vân không khác với những tiểu cô nương hiếu kỳ, không ngừng theo đuổi những vấn đề của câu chuyện. Các trưởng lão bỗng nhiên thở dài nói, không vào tay một ai. địa phận hiên viên tông ngày trước hiện tại lại là lãnh địa của đại hạ, muốn lẻn vào trong sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn. Trong 11 vị cao nhân có ba người lập tức rời khỏi. còn lại 8 người có hai người giữa đường phản hồi 6 người cuối cùng phân công nhau lẻn vào chỉ có hai vị địa vương giai chật vật trở về còn lại bốn gã linh hồn giai đều là ngã xuống nơi đại hà quốc không đem được tiêu dao bảo tương về sao không chỉ là không có còn càng làm cho đại hà quốc cực kỳ tức giận tinh vân tông các ngươi lẽ nào không phát hiện gần nhất tu luyện giới đại hà quốc vẫn đang dục dịch hay sao hai tháng trước Tại nơi biên cảnh còn xảy ra một chút xung đột, Hiên Viên tông chúng ta lại tổn thất hai gã tu luyện giả linh hồn giai, bất quá đối phương cũng không chiếm được chỗ tốt nào, cũng có hai chết, một bị thương. Sắc mặt Cát trưởng lão ngưng trọng nói, vừa nghe được lời này, Lương Như Vân bỗng nhiên như nghĩ đến điều gì đó, quang mang trong mắt sáng ngời, bật thốt lên nói, "Sẽ không phải là Lâm trưởng lão muốn vì báo thù cho phụ thân?" cảm thấy thực lực bản thân quá yếu, bày ra mưu kế rồi cố tình lập ra một cuộc luận võ chiêu thân. Kỳ thực ngay từ đầu cũng không có cái gì gọi là tiêu giao bảo tương. Cát trưởng lão khẽ vuốt chòm râu dưới cằm nói, ai biết được, có hay không cũng chỉ mình Lâm trưởng lão biết, còn bốn gã linh hồn dai ngã xuống nơi đại hạ đều là ma tu nhất phái, Yên Viên tông chúng ta vốn không có quan hệ tốt đẹp gì với ma tu nên Mà hai gã địa vương giai trở lại vẫn muốn tìm lâm trưởng lão tính toán một phen, làm hiên viên tông chúng ta sức đầu mẻ chán. Bên trong tông phái cũng có nhiều người tỏ ra tức giận, nếu không phải. U Minh Lão tổ bảo hộ cho lâm trưởng lão, chỉ sợ lâm trưởng lão đã sớm bị tông phái đưa ra tùy ý cho hai vị địa vương giai xử trí rồi. Lâm trưởng lão thật đúng là dụng tâm khổ cực a Lương Như Vân không biết là đang tán dương hay rèm pha nói Các trưởng lão cũng không cho là đúng Lạnh lùng Hừ Cái gì là dụng tâm cực khổ Coi như là thù hận cá nhân có lớn đến như nào cũng không nên ảnh hưởng tới môn phái Thậm chí là toàn bộ tu luyện giới Nam Xuyên Lâm trưởng lão căn bản là muốn cho hai đại tu luyện giới khai chiến Giúp nàng báo thù mà thôi Lương Như Vân chỉ lè lưỡi không đáp lời truy hỏi một vị trưởng lão đại sư nhiều như vậy đã là quá phận lắm rồi nếu còn một bước tiến thêm một bước thì sẽ không tốt lắm cho dù chính mình lúc này có quyền đặt ra nhiều câu hỏi như vậy chỉ là hơn phân nửa là do vị thanh niên thần bí bên cạnh này một già một trẻ một hỏi một đáp đủ cho lâm khiếu đường biết không ít chuyện trước sau một hồi nghe ra cũng minh bạch chín phần cảm giác mất mát trong lòng lúc đầu đã biến mất không còn Tâm tư bay bổng trên không trung chưa trở lại. Huyển nhi ban đầu cùng với hiện tại, cũng chỉ khác nhau có điểm báo thù không từ thủ đoạn mà thôi. Các trưởng lão tự hồ càng nghĩ càng thấy giận, lầm bẩm Thật hy vọng nguyên lão hội sẽ nhanh đưa ra quyết định một chút, nhanh chóng đem lâm trưởng lão gà cho thái âm thiên quân, đỡ cho môn phái lâm vào cảnh không được an bình. Trong mắt lâm khiếu đừng nổi quang mang, hỏi. Vì sao phải đem lâm trưởng lão gà cho Thái Âm Thiên Quân đây? Các trưởng lão giận dữ nói, cũng chính do cô ta gây họa Thái Âm Thiên Quân chính là một trong hai vị địa vương giai từ Đại Hà Quốc trở về, cũng là đệ nhất cao thủ trong thập quốc minh ma tông nhất phái. Tu vi địa vương giai trung kỳ, coi như là đệ nhất chấp pháp nguyên lão của bản phái là u minh lão tổ cũng kiêng kỷ ba phần. Trong lòng thái âm thiên quân biết bản thân bị đùa giỡn mà thẹn quá hóa giận, bức bách bản phái đem lâm Trường lão giao ra, bằng không liền kêu gọi các đại cao thủ ma phái thập quốc minh quần công hiên viên tông. Hôm nay bản phái còn đang phân tranh với ma phái thiên võ minh chưa ra được kết cục, lại gia nhập thêm đám ma tu thập quốc minh, bản phái coi như đệ nhất đại phái nam xuyên giới cũng không chịu đựng nổi. Lẽ nào chỉ vì một người lâm trưởng lão mà đem tất cả mọi người trong môn phái bức vào chỗ tiến thối lưỡng nan hay sao? Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 317 Ngốc thiếu lão ma lâm khiếu đừng hiểu ra chân tướng sự tình Sau một hồi thăm hỏi mới biết được thời điểm nguyên lão hội đưa ra phán quyết cuối cùng Tuy rằng không chút biểu tình Nhưng trong lòng lâm khiếu đừng đang vô cùng kinh hãi Thời gian dĩ nhiên là trong vòng một tháng tới. Đưa cho các trưởng lão mấy bình đan dược chữa thương. Sau đó Lâm Khiếu Đường liền vội vã ly khai. Thuận tiện mang theo cả Lương Như Vân. Trên đường, tiểu nha đầu không nói gì. Thế nhưng khi vừa mới đến Tân Trấn Lương Như Vân đột nhiên quỳ gối trước mặt Lâm Khiếu Đường. Khẩn cầu nói, tiền bối, thỉnh người thu nhận ta làm đồ đệ. Như Vân nguyện ý suốt đời đi theo tiền bối. Cho dù làm nô tỳ cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cần trên con đường tu luyện tiền bối có thể chỉ điểm như vân một chút là được rồi. Sắc diện lâm khiếu đừng không chút biến hóa, nhìn lương như vân lắc đầu nói, ta một lòng truy cầu đại đạo, không có ý định thu đồ đệ, ngươi đứng lên đi. Tiền bối, cầu xin người, người muốn như vân làm cái gì đều được, sắc mặt lương như vân ửng đỏ. Nhìn khối ký ức Lam Ma Thạch không biết từ đâu đã xuất hiện trên tay Lâm Khiếu Đường. Đây là một bản cao giai đạo pháp, ngươi hãy nhận lấy, còn thu đồ để không nên nhắc lại nửa chữ. Bằng không ta lập tức phế bỏ toàn bộ tu vi của ngươi. Lương Như Vân tiếp nhận Lam Ma Thạch, không dám nói tiếp nửa câu, chỉ là khẽ cắn môi nhìn khối Lam Ma Thạch trong tay, dường như đang bị một nỗi ủy khuất nào đó. Lâm Khiếu Đường lắc mình một cái đã biến mất không thấy. Chỉ để lại một đoạn thanh âm nhàn nhà Con đường tu luyện có được người chỉ điểm chỉ là nhanh chóng tiện nghi Nhưng lại đi vào con đường lười biếng Tự thân sở ngộ mới là chính đạo Tuổi của ngươi vẫn còn nhỏ Tu vi nông cạn không nên cả ngày chỉ nghĩ một bước lên trời Tìm đường đi tắt mà đánh mất căn cơ vững chắc Lương như vân bĩu môi Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó Sắc mặt biến đổi Sốt ruột hướng phía vị thanh niên kia biến mất hô lớn Tiền bối Có thể cho vãn bối biết được tục danh, một hồi yên lặng, Lương Như Vân đã cho rằng đối phương thực sự không nghe thấy, nhưng lúc này bên tai lại vang lên một đạo truyền âm cực kỳ tinh diệu, Lâm khiếu đường, Lâm khiếu đường, Lương Như Vân nhẹ giọng lẩm bẩm một hồi, lại hô lớn, Lâm tiền bối, vãn bối nhớ kỹ, ân tình ban tặng đạo kỳ hôm nay vãn bối sẽ không bao giờ quên, Lâm tiền bối cũng coi như một nửa sư phụ của vãn bối rồi. Lâm khiếu đừng từ lâu đã đột đi xa hơn 10 dặm, chỉ khẽ nhếch môi cười nhưng cũng không hề hồi âm, lại đột nhiên ra tốc tiêu thất không còn thấy nữa. Vị trí của hiên viên tông, tự nhiên lâm khiếu đừng biết rõ, nguyên bản muốn thong thả dần dần tiến vào, nhưng lúc này xem ra không được, phải nhanh nhanh chóng chóng chạy tới thôi. Bản ngự vật đạo pháp kia đưa cho lương như vân kỳ thực tại rất lâu trước kia lâm khiếu đừng có được từ một người khác. hôm nay đã tu luyện tới đỉnh tầng khẩu quyết cũng đã khắc sâu tâm khảm tự nhiên không còn cần đến nữa thiên tư lương như vân thông tuệ lâm khiếu đường nhìn lại thuận mắt nên muốn thanh toàn lâm khiếu đường cũng không phải là người hẹp dạ có được ký xảo tốt thì đem ra chia sẻ để càng nhiều người có thể biết đến rồi phát dương quang đại kể từ đó tu luyện giới mới có thể không ngừng tiến bộ nếu một mực tàng tư định ra các loại quy củ hạn chế lo lắng người khác trộm học rồi ảnh hưởng đến địa vị bản thân đó mới chính là ngu muội a một đường chạy như bay lâm khiếu đường đã bỏ đi lục bào chấp sự thiên hà tông không hề ẩn giấu thực lực mặc lam vào thiên hà tông bên hông lóng lánh hà ngọc tinh quải bội thể hiện thân phận nguyên lão thiên hà tông trên đường quả nhiên không chút trở ngại lúc trước lâm khiếu đường lấy thân phận thấp hành sự đơn giản là muốn dạo qua các loại thị tập Thu mua những loại tài liệu cần thiết, tại những nơi giao dịch chuyên dành cho tu luyện giả cấp thấp nếu là lấy thân phận nguyên lão xuất hiện chẳng phải là quá mức to tát. Hiên viên tông gần như nằm ngay tại sát biên giới phía đông bắc, đường xá cực kỳ xa xôi, dọc đường phải đi qua không ít địa phận các đại môn phái. Càng có một vài cao gia tu luyện giả chuyên môn thiết lập giao dịch tháp bên đường, nhưng lâm khiếu đường không dừng lại. Toàn lực phi hành trong thời gian nửa tháng, rốt cuộc lâm khiếu đường đi tới một ngọn núi chọc cách thiên viên tông hơn 500 dặm, Cảm ứng được 200 dặm phía trước có khá nhiều khí nguyên xuất hiện, trong đó càng có một vài cỗ khí nguyên cực kỳ cường đại. tựa hồ đây là một đám tu luyện giả đang tụ tập lại, chí ít cũng có tới 3 người địa vương giai và hơn chục vị linh hồn giai. Cũng may bản thân Lâm Khiếu đừng có song nguyên linh, nguyên thức so với tu luyện giả cùng dai mạnh hơn nhiều lắm. Có thể so sánh với tu luyện giả địa vương giai một đường cuồng phi lại không hề buông lỏng cảnh giác. Nên tới cự ly cách 200 giảm đã phát hiện được điều dị thường, nếu là tiếp tục tới gần chỗ đám người kia. Sợ là ẩn nút cũng không còn kịp nữa. Ừ. Dừng lại thân mình, Lâm Khiếu đừng cẩn thận phát ra nguyên thức. Phát hiện phía trước có hai đám tu luyện giả đang tụ tập, toàn bộ đều là những cổ nguyên cảm thâm độc bá đạo, hiển nhiên đều là ma tu. Chẳng lẽ là đám cao nhân ma phái thập quốc minh do thái âm thiên quân chiêu tập đến hay sao? Trong lòng lâm khiếu đừng hơi kinh hãi, điều này hẳn là khả năng duy nhất bằng không thế nào lại có nhiều đến tu luyện giả ngoài đại sư giai tụ tập tại nơi này như vậy. Hơn 200 người. Không một ai có tu vi thấp hơn đại sư Giai, vô luận là ma phái thập quốc minh có cường đại như nào, với đội hình này chỉ sợ cũng là quá nửa lực lượng tinh anh. Thái âm thiên quân này quả thực ghê gớm, lực ảnh hưởng to lớn đã vượt quá mức tưởng tượng của lâm khiếu đường, cổ lực lượng kia hoàn toàn đủ cấu thành sự uy hiếp thật lớn đối với hiên viên tông. Lấy thực lực đơn độc của lâm khiếu đường tự nhiên không thể ngăn cản nổi. Vất quá ẩn núp phía sau, chờ đám người này cùng môn nhân tu luyện giả hiên viên tông đối chiến một thời gian, lại có thể tùy thời tập kích phía sau, cũng đủ khiến đám ma tu này trọng thương a Chỉ chốc lát đám ma tu bắt đầu di động, phương hướng bay đi chính là phía hiên viên tông, tốc độ tuy không phải cực nhanh nhưng cũng không phải chậm, chỉ độ nửa canh giờ liền có thể đến tới hiên viên tông. Lâm khiếu đừng vẫn cẩn thận theo sau. Cùng đám ma tu phía trước bảo trì khoảng cách 200 dặm vô tung quyết càng vận chuyển tới mức cực hạn, đem khí nguyên toàn bộ thu liễm. Đám người phía trước dừng lại, lâm khiếu đừng cũng theo đó dừng bước. Sau một hồi thăm dò liền tính toán đưa ra dự định, vận nguyên lực gia tăng vô tung quyết cùng bình chướng bảo hộ, dần tiến lại gần đám ma tu. Ngay lúc lâm khiếu đừng nhích thân mình chuẩn bị hành động, bỗng nhiên sâu trong nguyên thức run lên mạnh mẽ. Phát hiện một cỗ nguyên khí cực kỳ bí mật đang nhanh chóng hướng phía bản thân bay đến. Cỗ nguyên khí này ẩn tàng cực kỳ cao thâm. Lâm khiếu đường cư nhiên không phát hiện được khí nguyên mặc dù yếu nhược nhưng chỉ là mặt ngoài. Xét về thực lực chân chính chỉ sợ không hề dưới linh hồn dai. Bởi nếu tu vi dưới linh hồn dai mà nói quyết không thể tránh được nguyên thức dò xét của lâm khiếu đường. Hơn nữ người này rất có khả năng sở hữu một thân liễm tức pháp cực kỳ cao thâm, không chút kém cạnh so với vô tung quyết. Tại thời điểm lâm khiếu đường phát hiện ra cố khí nguyên này, bản thân chỉ cách đối phương không đến 50 dặm mà tốc độ cũng bỗng nhiên đề cao. Hiển nhiên song song với lâm khiếu đường, đối phương cũng đã ý thức được điều gì đó. Lâm khiếu đường có chút tiến thối lưỡng nan, thế nhưng lại không thể chạm mặt với đối phương tại chỗ này. Như vậy quá mức, lộ liễu, nóng lòng liếc về phía hiên viên tông, lâm khiếu đường bay thẳng lên trời, nhằm phía tây bắc bay đi. Lâm khiếu đường vừa di động, người truy kích phía sau lập tức đề thăng tốc độ lần thứ hai khiến lâm khiếu đường không khỏi giật mình. Bất quá chỉ mới bay ra ngoài 300 dặm khoảng cách với đối phương đã rớt lại quá nửa, chỉ còn lại có hơn 20 dặm mà thôi. Lúc đầu lâm khiếu đừng có ý định muốn bỏ rớt đối phương lại phía sau Sau đó đột nhiên biến mất rồi lập tức quay trở lại Lần thứ hai lẻn lại phía sau đám người ma tu Chờ cơ hội tiến hành tập kích Thế nhưng người truy kích phía sau lại cực kỳ giàu hoạt Lâm khiếu đừng đã dùng không ít thủ đoạn nhưng vẫn không thể thoát khỏi Lãng phí mất không ít thời gian Nếu cứ tiếp tục như vậy Chỉ sợ không trở lại kịp lúc đám ma tô kia cùng hiên viên tông tranh đấu Tốc độ đối phương còn nhanh hơn lâm khiếu đường Trong lúc truy kích Khoảng cách của hai người càng lúc càng kéo gần Lâm khiếu đường hầu như có thể thấy được một điểm đen phía sau Đang không ngừng truy kích lại rất gần Lâm khiếu đường bỗng nhiên xoay người Đối diện với hướng điểm đen đang bay tới Lẳng lặng huyền phù tại không trung Chỉ trong trước mắt Đối phương đã bay tới trước mặt Dừng lại tại phía trước hơn 20 trưởng Người này là một trung niên nhân đầu bóng lưỡng Mặc đạo bào Khuôn mặt xanh đen Đôi mắt sâu đậm Bên trong thầm phát ra từng tia độc quang Trên người càng tản mắt một cỗ nguyên lực cảm giác đáng sợ Đến ngay cả lâm khiếu đừng cũng cảm thấy nao nao Tu vi người này cư nhiên đặt đến địa vương dai sơ kỳ Nguyên cảm người này chỉ hơi chút hỗn loạn Huống chi liễm tức pháp lại cao thâm Khi chưa tới phụ cận, Lâm Khiếu đừng căn bản không thể dò xét ra người này sâu cạn ra sao, tới tận lúc này mới có thể thăm dò được thực lực đối phương. Nhìn dáng dấp gã trung niên nhân này, Lâm Khiếu đừng lục lại trong hồi ức liền nhớ ra một cái tên. Người tới này có tới tám chín phần 10 là ngốc thứ lão ma, thân là thủ tịch nguyên lão ma thứ cung, một trong tam đại ma phái tại thập quốc minh. Hai vị Nguyên Lão Thiên Hà Tông từng có vài lần nói chuyện với Lâm Khiếu Đường, đã đơn giản giới thiệu qua một chút tình huống tại Nam Xuyên Giới. Nói cho gọn lại, chính là đề cập tới tên tuổi cùng đặc thù của những cao thủ đã ngoài linh hồn giai, giúp cho Lâm Khiếu Đường sau khi trở thành Nguyên Lão Thiên Hà Tông có đụng phải những cao thủ này cũng không đến mức phải ngây ngốc ra. Ngốc thứ lão ma liếc mắt một cái đã nhận biết được xuất xứ áo bào ký hiệu thiên hà tông của Lâm Khiếu Đường Trong mắt lóe lên tia khinh miệt Nói, một vạn sơn đạo minh thiên hà tông nho nhỏ Từ khi nào lại cấu kết với hiên viên tông Cư nhiên dám can đảm theo dõi chúng ta Lâm Khiếu Đường cũng không ẩn tàng nguyên khí Chỉ là một tu luyện giả tu vi linh hồn giai trung kỳ trong trong mắt ngốc thứ lão ma mà nói thì chưa đáng kể